gã lườm tay vào cổ áo, lôi ra, bóp nát con mối rồi nhập đề. À thưa hai bác, cháu về thăm nhà chuyến này mục đích chính là để mở công ty xuất nhập khẩu máy móc và hàng tiêu dùng. Cháu đã ký hợp đồng với công ty Thái Bình Dương, đầu tư số vốn tạm thời là 20.000 USD. Cháu sẽ đặt một văn phòng ở Bangkok và một trạm liên lạc ở Việt Nam và Sài Gòn. Trang Tây Phượng là người đàn hoàng cháu định mời phụng hợp tác làm đại diện cho cháu. Đây là việc làm ăn đứng đắn và lâu dài, cháu sẽ trả lương hàng tháng và nay mai khi công ty phát triển thì cháu sẽ trả thêm tiền hoa hồng. Không hiểu ý hai bác thế nào ạ? Bà Đường hớn hở muốn vô ngay, nhưng ông chồng đưa mắt làm hiểu ngăn cản. Bài báo trên tờ Công an thành phố dạy ông rằng tin lời Việt kiều rồi có ngày đổ thác giống ra mà ăn. Ông Trí ông chưa biết Quang là ai, có thể chỉ là một thằng giặc thứ hai. Ông nghĩ một cách đơn giản rằng thân nhân và bạn bè Quang ở Sài Gòn chắc còn rất đông. Tại sao gã lại mời con gái ông làm đại diện cho cả một công ty lớn lao như vậy? Mà con ông tuổi mới ngoài 20, học hành chưa tới đâu, việc giấy tờ và buôn bán đều chưa có chút kinh nghiệm. Sao dịch thế nào được với khách hàng đa số sẽ là các cơ quan hoặc xí nghiệp của thành phố? Và lại Cứ như chính lời Quang vừa nói... Thì đã chắc gì Quang có tới số vốn hai chục ngàn đô la... Bởi đời sống ở Mỹ không phải ai cũng thành công... Ông rè rặt ngỏ ý... Em Phượng nó còn trẻ quá... Ông giao công việc quan trọng như thế này... Tôi sợ em nó làm hỏng việc của ông... Quang cười chấn an... Thưa hai bác... Bước đầu thì cháu sẽ hướng dẫn... Đơn giản lắm có gì mà phải, phải bận tâm đâu chỉ việc nhận đơn đặt hàng rồi gửi qua bangkok cho trạm liên lạc ở bên ấy cháu sẽ đi đi về về trực tiếp điều hành tất cả mà ông đường vẫn thoái thác ông có lòng thương giúp em nó thì để khi nào công ty của ông hoạt động đều đặn đã rồi ông cho nó một cái công việc gì nho nhỏ trong văn phòng chúng tôi đổi ơn ông lắm quang hết sức thất vọng và chỉ trong giây lát thấy khuôn mặt của ông Đường chẳng còn chút cảm tình nào. Gã gượng cười quay sang phía Phượng. "Phượng tính thế nào? Anh đề nghị như vậy có được không?" Nàng không muốn trái lời ông Đường nên vui vẻ đáp, "Dạ cảm ơn anh, bố em nói đúng đấy. Em có biết gì đâu mà làm đại diện. Thôi thì anh cứ mở công ty đi, rồi em sẽ nộp đơn xin việc." Quang thấy đắng chát trong cổ, kể cũng lạ chiến thuật cố hữu của Việt Kiều là đem lợi ra để dụ người ta. Và chiến thuật ấy hầu như chưa bao giờ thất bại. Thế mà ông bà Đường lại dám khước từ ân huệ của Quang. Gã nán lại thêm một chút nữa rồi đứng dậy cáo từ ra về. Cả nhà tiễn ra sân, bà Đường bưng cây đèn cầy đi trước soi đường cho Quang và xã giao bảo: "Ừ, có điều kiện mời ông cứ ghé chơi ạ." Quang lầm lối ra cổng, vừa rẽ sang khúc đường vắng gã đưa tay giật cái nơ nhét vào túi quần, đồng thời mở banh mấy cái nút áo cho đỡ nóng. Giữa lúc Quang đến nhà Phượng như thế, thì Trực ưu tư nhờ anh rể đưa đi chuộc giấy tờ. Còn cách điểm hẹn chừng 300 thước, Phong cho hông đa dừng lại bên một gốc cây, vén tay áo nhìn đồng hồ rồi ái ngại bảo thằng em vợ. 9 giờ thiếu 15, anh chờ cậu ở đây, cậu lại gặp chúng nó đi. Anh để máy xe nổ sẵn, nếu có gì bắt chắc thì anh phóng sang ngay. Trực u sầu tụt xuống, đứng trên lề đường, đưa mắt trông sang con hẻm định mệnh mà chỉ vài phút nữa, gã sẽ phải đối diện bọn cướp để trộn lại giấy tờ. Câu chuyện mới xảy ra đêm hôm qua, chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, mà trực thấy như đã xa xôi lắm. Suốt một ngày rồn rập những lo tình, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.